Mãi chát la tuyết sơn chính là ngọn núi lớn nhất của cao nguyên bắc bộ Tiếng gió thét gào với cường độ cao quanh năm suốt tháng Lạnh đến độ cả lộ tai cũng bị đóng băng Địa hình hiểm trở, ít người lui tới Thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện băng phong bạo kinh khủng Đừng nói thợ săn bình thường cho dù là thần giai cường giả bình thường Cũng không dám xâm nhập đại tuyết sơn đáng sợ Ban đêm chỉ có gió lạnh gào thét trong màn đêm mịt mờ Phần đông cao dai ma thú đều trốn trong huyệt động mà run lẩy bẩy. Một bóng đen vô thanh vô tức âm thầm xâm nhập mãi chát la tuyết sơn. Vì sợ tài phán giả chấn thủ thông thiên tháp phát hiện hành tung, dương lăng dứt khoát đem kim bằng thu vào không gian vu tháp. Một thân một mình chịu cái lạnh thấu xương thần không biết quỷ không hay đi vào mãi chát la tuyết sơn. Thông thiên tháp. Đúng vậy, trên đỉnh núi quả nhiên có sự giao động đặc trưng của thông thiên tháp. cảm giác ở đỉnh núi cao ngất trong mây truyền ra dao động mịt mờ không rõ ràng mà quen thuộc dương lăng hiểu được lần này không có đi nhầm nơi sau khi làm sống lại tổ vu hậu thổ tại hỗn loạn vị diện hắn vĩnh viễn không thể nào quên năng lượng dao động quen thuộc của thông thiên tháp hít vào mấy hơi giống như chuồn chuồn chạm nước quỷ mị rắn vào mặt đất bay ra trên mặt tuyết vẽ thành một đường thẳng sau một trận gió lạnh dấu chân nhàn nhạt liền biến mất trong khoảnh khắc không lưu lại bóng dáng gì mặc cho bông tuyết đầy trời trên đầu cùng gió lạnh gào thét dương lăng nhanh chóng đi tiếp vừa tránh binh lính tuần tra cùng chạm gác ngầm vừa đem thần thức khổng lồ tản mát ra nhanh chóng phát hiện ra năm đạo năng lượng dao động mãnh liệt bước đầu phòng trừng ít nhất có thực lực tài phán giả năm tài phán giả cùng nhau chấn thủ thông thiên tháp dương lăng cao mày Tu luyện đến trung cấp vu thần, vị diện lưu lãng giả bình thường đã không thể tạo thành uy hiếp. Thần giai binh lính bình thường thực lực kém mấy cấp bậc càng không đáng nhắc đến. Nhưng là, thực lực tài phán giả cường đại không giống như vậy, mỗi một người đều không đơn giản. Năng lực đáng để chúa tể tối cao vô thượng thu làm đặc sứ. Dù lực chiến đấu không phải rất mạnh thì tuyệt đối cũng có chỗ hơn người. Đem ma thú quân đoàn triệu ra. Trực tiếp đem binh lính chấn thủ thông thiên tháp tất cả giết chết, sau đó quay lại thăm dò thông thiên tháp, hay là làm ngược lại, lặng lẽ xâm nhập thông thiên tháp làm sống lại tổ vu bên trong rồi quay lại chém giết binh lính bên ngoài. Né qua một đội binh lính tuần tra, Dương Lăng tiến vào một cái động tuyết thiên nhiên, cẩn thận tính toán hành động kế tiếp. Căn cứ vào tình báo của Liên minh lưu lãng giả, mỗi tòa thông thiên tháp đều có ít nhất hai gá tài phán giả chấn thủ. Tuy nhiên đã sớm biết nhiệm vụ lần này không dễ dàng nhưng là Dương Lăng cũng không thể ngờ tới đại thống lĩnh tài phán giả ma quân một lần phái đến đây năm tên tài phán giả cường đại. Làm sao bây giờ? Dương Lăng thoáng cao mày, bắt óc suy nghĩ đối sách, vì huyết tẩy vân trung thành hắn không thể dễ dàng bại lộ hành tung chính mình. Ai cũng không biết trật tự vị diện còn có bao nhiêu tài phán giả. Vạn nhất không kịp nhanh chóng xử lý 5 tên tài phán giả chấn thủ thông thiên tháp cùng các thống lĩnh và đại quân binh lính, tình huống có lẽ sẽ cực kỳ bất lợi. Theo thực lực ma thú quân đoàn hôm nay mà nói, đưa 5 tên tài phán giả về uống trà với ông bà cũng không khó, khiến binh lính chấn thủ thông thiên tháp toàn quân bị diệt cũng chỉ là một cái nhấc tay. Vấn đề là nếu kinh động vân trung thành thành chủ, làm tên kia chạy mất hoặc là tìm nơi nào không ai biết mà trốn. Vậy thì vô cùng phiền toái, có rồi, ta không tin năm lão già này xét đánh cũng nằm im, tử thủ bên ngoài thông thiên tháp. Nhìn một chút binh lính tuần tra suốt đêm khắp cả tuyết sơn, dương lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới kế dương đông kích tây, điệu hồ ly sơn, lấp tức triệu xuất tổ vu hậu thổ, sau đó lấy ra một cái mặt nà có khắc một đóa hoa tử sắc hỏa diễm do tinh không thành chủ tạp mai long tặng, Nhỏ giọng phân phó vài câu bên tai tổ vu hậu thổ Tổ vu thần sắc cả kinh Lập tức mang mặt nạ Giả làm một gã tuyệt thế cường giả trong liên minh lưu lãng giả Quỷ mị nhẹ nhàng lướt đi Rất nhanh trong gió liền mơ hồ truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết Thanh âm này thay nhau vang lên Nối nhau không dứt Nghe thanh âm phảng phất có người theo chân núi một đường giết lên Nhanh chóng khiến cho binh lính chấn thủ thông thiên tháp chú ý địch tập kích mau là người của liên minh lưu lãng giả mau ngăn hắn lại mau nhìn diện mục mơ hồ nhưng từ sắc hỏa diễm trên chán tổ vu hậu thổ thì vẫn thấy được bọn lính hoảng sợ vội kết trận phòng ngự điều binh khiển tướng ý đồ đem tổ vu hậu thổ vây lại không ngờ tổ vu hậu thổ vị khách không mời mà đến này thực lực thật sự quá khủng bố ra tay liền đem đám binh lính thần dai cắt thành mảnh nhỏ. làm cho bọn lính sợ hãi không thôi. Hắc hắc, thời gian trước vừa mới giết vài tên long nha các ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến đây chịu chết. Một gã thống lĩnh bộ dáng như thiết giáp đại hán lạnh lùng cười, cầm trường thương trong tay hướng tổ vu hậu thổ công kích. Tốc độ bay nhanh, mũi thương hàn quang lập loè sắc bén, cùng với một cỗ sát khí khủng bố. Xem ra ít nhất có thực lực vị diện lưu lãng giả. Trường thương sắc bén như tia trước đâm đến trên người tổ vu hậu thổ, nhưng thiết giáp đại hán đang cười to, liền giật mình kinh hãi. Mũi thương sắc bén thế nhưng cũng không thể tiến thêm, đem tất cả sức lực từ thủa bố mẹ ra cũng chẳng thể đâm vào thân thể đối phương một tấc phảng phất như đâm phải một khối vẫn thạch cứng rắn, lại có phần như đâm trúng một khối bông. Không được. Thiết giáp đại hán kinh nghiệm phong phú âm thầm kêu một tiếng, bước ra lui lại, đáng tiếc. Khi biết thì đã quá muộn, hai chân đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn lạnh như băng bắt lấy, theo sát là từ đồi truyền đến một trận đau đớn toàn thân, còn không kịp kêu cứu đã bị xé thành hai nửa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng xé nát trời. Nhìn thống lĩnh máu nhuộm đỏ hai chân, đám binh lính kinh hãi thất sắc hai chân nhịn không được run lên một trận, ngay cả thống lĩnh có thực lực vị diện lưu lãng giả còn bị một chiêu xé thành hai nửa. Còn có ai dám tiến lên tiếp tục chịu chết, không phải mãnh long chẳng qua sông, dám đơn thân độc mã lên mãi chát la tuyết sơn báo thù, tuyệt đối là tuyệt thế cường giả của liên minh vị diện lưu lãng giả, ca sát. Tổ vu hậu thổ không xem đau thương trói lọi trong tay đám binh lính vào mắt, tiếp tục một đường chém giết, thân hình nhóng một cái đến ngay trước mặt bọn binh lính, rất nhiều tên còn không kịp phản ứng, xương cốt đã bị đánh nát hoặc bị đâm thủng ngực, thần cách cứng rắn bị chấn nát trong khoảnh khắc. Tổ vu hậu thổ thực lực cường đại, tựa như lánh diện sát thủ đánh đâu thắng đó, không ai kháng cự nổi, cách thông thiên tháp trên đỉnh núi ngày càng gần. Hừ, phế vật, tất cả đều là một đám phế vật. Bắt hắn về vô tận Hải Dương, ma quân đại nhân khẳng định có hứng thú đối với thân phận người này. có lẽ biết được không ít bí mật của liên minh lưu lãng giả. Sắp tới gần đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, hô một tiếng bay đến ngăn trở đường đi của Tổ Vu Hậu Thổ. Một tên trong đó như tia chớp hung hăng lao vào Tổ Vu Hậu Thổ, nhất thời phát ra một tiếng kêu rên. Thời khắc mấu chốt, năm tên tài phán giả không hẹn mà cùng hiện thân, chuẩn bị hợp lực bắt sống tên ra hỏa Tổ Vu Hậu Thổ đáng giận này. Hừ, ta cũng muốn về rồi. Nhớ tới phân phó của Dương Lăng, tổ Vu hậu thổ làm bộ như bị thương, vẫn công bức ra một ngụm máu tươi, lập tức thân hình nhoáng lên, như một trận gió xoay người bỏ chạy. Vài tên tài phán giả liếc mắt, trong tay cầm vũ khí sắc bén truy đuổi không tha, thể không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này, trong nháy mắt liền đuổi theo rút ngắn khoảng cách một đoạn lớn. Hồn nhiên không phát hiện một cái bóng đen thừa dịp bóng đêm thần không biết quỷ không hay tiến gần đến thông thiên tháp trên đỉnh núi Vô thanh vô tức lẻn vào Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com audio mới chấm 753 Tổ vu cộng công hóng Tổ vu hậu thổ ra vẻ bị thương lớn giếng dít lên Tốc độ vừa phải không nhanh cũng trả chậm Dẫn dụ mấy tên tài phán giả đổi theo ra xa xa Đám binh lính kiên trì lao đến chặn lại, thì hoặc là bị tay hắn bóp nát thần cách, hoặc bị một quyền đánh nát đầu, hoặc là bị xé thành hai nửa, bị tổ vu hậu thổ như cỗ máy chém cuốn phăng ra ngoài, không thể ngăn cản. Lũ phế vật đáng chết, kết trận, nhanh, kết trận ngăn hắn lại, nhanh, nhìn thấy tổ vu hậu thổ sắp lao ra khỏi mãi chát la tuyết sơn, tên tài phán giả cầm đầu phẫn nộ, một đao chém tên binh lính không chiến mà lui thành hai mảnh. Cố gắng đuổi theo, đáng tiếc, dốc hết vốn lính cũng đuổi không kịp, cắn chặt răng đuổi theo vẫn luôn kém vài bước, dẫn đến độ sắp học máu. Duy nhị đại nhân, chúng ta đi đường vòng chặn hắn lại, liếc mắt nhìn nhau một cái, đôi tài phán giả mặt ngửa song sinh ăn ý tách sang hai bên, một trái một phải, muốn nhanh chóng vòng quanh chặn đường lui của tổ vu hậu thổ. Tốt, nhanh, vòng lên phía trước chặn hắn lại. Tên tài phán giả cầm đầu tên là duy nhị hạ lệnh cắn răng tăng tốc. Nếu như năm tài phán giả cùng tiến lên mà không ngăn được tổ vu hậu thổ, thì đúng là nỗi sỉ nhục của tài phán giả. Tin này khi truyền ra, hắn không còn mặt mũi quay về vô tận hải dương gặp đại thống lĩnh ma quân. Hai huynh đệ song sinh một trái một phải phối hợp ăn ý, khi nhận thấy ngay lập tức không đuổi kịp tổ vu hậu thổ. Liền không hẹn mà cùng lấy một kiện thần khí hình mái trèo trong ngực ra Mặc niệm vài câu chú ngữ rồi dẫm lên trên Trong nháy mắt Hưu một tiếng đột nhiên tăng tốc Lao tới như tia trước xuất hiện trước mặt tổ vu hậu thổ Liên thủ ngăn cản đường đi của hắn hư muốn chết Nhìn hai tên mặt ngửa không biết sống chết cản đường Tổ vu hậu thổ hừ lạnh một tiếng Ám quang bên ngoài cơ thể hiện lên Nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ đám tài phán giả chấn thủ thông thiên tháp rời đi, để cho Dương Lăng có cơ hội lèn vào thông thiên tháp. Nhưng, nếu hai tên mặt ngựa này đã không biết sống chết, vậy hắn không ngại bẻ gãy cổ chúng, hoặc là bóp nát thần cách bọn chúng. Đừng giết bọn họ, tránh bại lộ thực lực, tìm một chỗ ẩn núp trước đã, ngay khi tổ vu hậu thổ chuẩn bị ra tay, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của Dương Lăng. lạnh lùng nhìn hai tên không biết sống chết tổ vu hậu thổ ngừ lạnh một tiếng rồi bắt vu ấn chui xuống dưới đất trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa nói về thổ độn pháp thuật trong ngũ hành độn thuật tổ vu hậu thổ danh chấn hồng hoang nháy mắt đi vạn dặm không có tung tích đáng chết liên minh lưu lãng giả lúc nào có cường giả kinh khủng như vậy chẳng lẽ là đại trưởng lão chưa từng lộ diện của bọn họ cắn răng lao tới Nhìn thấy tổ Vu hậu thổ đã biến mất Tài phán giả duy nhị phẫn nộ Đồng thời cũng rất lấy làm nghi hoặc Trăm ngàn vạn năm qua Hắn từng nhiều lần tham dự hành động truy sát với liên minh lưu lãng giả Nhưng cho đến bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật như tổ Vu hậu thổ Tuy nhiên tấm mặt nạc có khắc một ngọn lửa màu tím của đối phương Đã chứng minh đối phương là người của liên minh lưu lãng giả Ngoài ra Ngoại trừ cường giả của liên minh lưu lãng giả thì cũng không có ai dám là kẻ thù của tài phán giả. Thời gian trước, có mấy tên thám báo long nhân của liên minh lưu lãng giả chết trên núi. Có lẽ, trong đó có người thân hoặc đệ tử của lão già này, một tên tài phán giả mặt ngựa nhanh chóng thu hồi thần khí lại. Không hề biết đã đi đến trước cửa quỷ môn quan, nói tiếp, giết mấy tiểu tử, dẫn ra một lão quái vật, đáng tiếc, thiếu chút nữa Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác, lão già này có lẽ còn có thể trở lại, hừ, lần sau trở lại, hắn tuyệt đối chạy không được. Mấy tên tài phán giả thương lượng một lát, rồi lập tức trở lại đỉnh núi ngồi xuống minh tư, tiếp tục chấn giữ thông thiên tháp. Đám binh lính hỗn loạn, cũng sẽ có thống lĩnh đi trấn an, không cần bọn họ quan tâm, nhiệm vụ của bọn họ chính là canh phòng nghiêm ngặt có người xông vào thông thiên tháp. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn như ở hỗn loạn vị diện, tĩnh tâm minh tư, bất kể là tài phán giả duy nhị, hay là hai tên mặt ngựa tốc độ rất nhanh đều không chú ý trên mặt tuyết đi vào thông thiên tháp có một hàng dấu chân mở nhạt dùng mắt thường không thể phát hiện ra. Một cơn gió lạnh qua đi, hoàn toàn mất đi dấu vết. Sau khi thông qua linh hồn truyền âm phân phó cho tổ vu hậu thổ ẩn núp ở gần mãi chát la tuyết sơn, dương lăng tiếp tục tiến lên trên. lẻn vào bên ngoài thông thiên tháp tràn ngập sương mù vừa phá giải cấm chế bên ngoài thông thiên tháp vừa lao lên rất nhanh thẳng đến thông thiên tháp cao tận trong mây sau hơn một năm tĩnh tu ở huyết hải thực lực của tổ vu hậu thổ đã đạt đến một trình độ kinh người dương lăng rất tin tưởng vào thực lực của hắn với thực lực của tổ vu hậu thổ cái khác không nói ít nhất có thể thoát khỏi sự truy sát của năm tên tài phán giả quả nhiên tổ vu hậu thổ không làm hắn thất vọng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo cũng giống như thông thiên tháp cung phụng tinh huyết của tổ vu hậu thổ ở hỗn loạn vị diện càng đến gần thông thiên tháp trên đỉnh núi thiên địa linh khí trong không khí càng dày không ít nơi thậm chí còn ngưng tụ thành tinh thạch nhiều màu ẩn chứa rất nhiều năng lượng tinh thuần một viên to như ngón cái nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó còn khổng lồ hơn cả nguyệt hồn thạch lớn bằng nắm tay Ngũ thải tinh thạch quả nhiên là thứ tốt, sau khi hấp thu khối ngũ thải tinh thạch, Dương Lăng không hề do dự thi triển nhiếp vật cấm chế, thu lấy hết tinh thạch trên mặt đất vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mặc niệm vô quyết, hấp thu thiên địa linh khí tích tụ trăm ngàn vạn năm trong không trung. Thông thiên tháp ở trật tự vị diện, rốt cuộc là tinh huyết của tổ vu nào? Mang theo sự chờ mong, Dương Lăng vừa hấp thu năng lượng mênh mông Vừa nhanh chóng đi lên phía trên Không lâu sau đã đến trước cửa thông thiên tháp Không ngoài dự đoán Trước cửa cũng có một tấm phương tiêm bi màu đen Trên mặt khắc đầy chữ nhỏ Không phải phủ văn gì Đúng là đoạn vô quyết huyền ảo thứ hai Mặt sau của phương tiêm bi Có khắc đồ án của một hình người đuôi rắn Chân đạp hai đầu hắc long Tay quấn một con đại mãng màu xanh Cả người mọc đầy lan phiến màu đen dày đặc đằng đằng sát khí tổ vu cộng công tổ vu cộng công được xưng nắm giữ thủy hệ trong thiên hạ người mạnh nhất trong nước theo trí nhớ của tổ vu hậu thổ và giải thích trên phương tiêm bi dương lăng nhanh chóng hiểu được thân phận của tổ vu này khác với tổ vu hậu thổ am hiểu thổ hệ vu thuật tổ vu cộng công chuyên tu thủy hệ vu thuật thân thể càng thêm mạnh mẽ khí lực rất lớn nằm ngoài tưởng tượng của người bình thường truyền thuyết Đã từng hút ngã cả núi bất chu không gì sánh nổi Khí lực kinh khủng đến mức nào cũng có thể hiểu được Đoạn thông thiên vô quyết thứ hai trên phương tiêm bi Rốt cuộc ghi chép cái gì Nhìn thông thiên tháp cao tận trong mây Nhìn phương tiêm bi khắc đầy chữ Dương Lăng cố gắng tỉnh táo lại Chuẩn bị trước khi sống lại tổ Vũ cộng công Thì phải ghi nhớ hết thông thiên vô quyết trên phương tiêm bi Vừa tìm hiểu các chữ trên đó Vừa vô ý thức niệm lên, âm thanh càng lúc càng lớn, bay thẳng lên tận trời. Mỗi khi niệm được một chữ, trên đỉnh thông thiên tháp trong mây lại hiện lên một bộ phù văn huyền ảo thần kỳ. Mỗi khi niệm một chữ, cánh cửa đóng chặt trăm ngàn vạn năm qua của thông thiên tháp lại hé ra một chút. Mỗi khi niệm được một chữ, không trung lại tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ. Rất nhanh cả mãi chát la tuyết sơn như động đất mà chấn động. truyền ra từng tiếng rít gào tất cả giống hệt như hỗn loạn vị diện dương lăng linh hồn đại vu đã đến rốt cuộc kinh động vô thượng cấm chế đã yên lặng trăm ngàn vạn năm qua thiên địa linh khí đã tích tụ trăm ngàn vạn năm qua của thông thiên tháp hóa thành từng đợt ánh sáng trói mắt thấm nhập vào trong cơ thể dương lăng qua từng lỗ chân lông dưới tác dụng của luyện thể vô quyết một lần nữa rèn luyện ngân cốt của hắn từ từ Mỗi một tế bào trong cơ thể đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, như nguyên tử hạt nhân tràn ngập lực lượng. Cùng lúc đó, trong nháy mắt linh hồn năng lượng của hắn cũng được tăng lên khi nhận được ý chí linh hồn của Thượng Cổ vu Sư truyền lại qua phương tiêm bi. Sau nhiều năm, Dương Lăng rốt cuộc lại được lột xác lần nữa cả về thân thể lẫn linh hồn. Mở ngọc bội của huyết hải và huyết hải trong thần ma mộ chàng đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. nhưng tác dụng chủ yếu là tu luyện ra huyết hải phân thân thần thông quảng đại để tiến hành đại vu tẩy lễ với ma thú chủ lực và sống lại ma thú chết trận không có tác dụng quá lớn tăng lên thực lực của bổn tôn linh hồn vu thuật tu luyện về sau tốc độ càng lúc càng chậm dù chỉ còn kém một chút có lẽ cùng phải tĩnh tu bế quan mấy trăm năm thậm chí vài vạn năm dương lăng vốn còn tưởng rằng ít nhất hơn trăm năm mới có thể đột phá trường ngại Không ngờ rằng, Thông Thiên Tháp ở trật tự vị diện lại mang đến cho hắn sự vui mừng ngoài ý muốn như vậy. Cao cấp Vu Thần, dựa vào năng lượng tích tụ trăm ngàn vạn năm qua ở Thông Thiên Tháp và Phương Tiêm Bi, Dương Lăng rốt cuộc cũng đột phá được cánh cửa, đột phá trở đến cảnh giới cao cấp Vu Thần, một lần nữa tăng lên chênh lệch giữa mình và đám tài phán giả bình thường. Trong khi Dương Lăng có được sự đột phá đáng mừng, thì cùng lúc đó binh lính đang chấn giữ mãi chát la tuyết sơn lại trở nên hỗn loạn ngọn núi thình lình xảy ra biến hóa cùng tiếng rít gào của hồng hoang mãnh thù khiến bọn họ rất hoảng sợ nhớ đến truyền thuyết kinh khủng ma quỷ ma quỷ sắp xuất hiện ma quỷ xuất hiện chạy chạy nhanh lên nếu không đi sẽ không kịp đâu tất cả đều sẽ chết ở đây một cơn sóng mãnh liệt dâng lên bọn lính hoảng hốt lo sợ có người hoảng sợ chạy loạn xung quanh có kẻ hoảng sợ tìm chỗ ẩn núp, tình hình càng lúc càng loạn. Bị thống lĩnh nghiêm lệnh nên mặc dù miễn cưỡng dựa vào nhau kết trận, nhưng mặt mũi tái nhợt, hoảng sợ nhìn đông, ngó tây. Trăm ngàn vạn năm qua có vô số truyền thuyết kinh khủng liên quan đến thông thiên tháp, khiến mỗi một binh lính càng cảm thấy bất an. Bởi vì hàng năm chấn giữ mãi chát la tuyết sơn, bị đám thống lĩnh nghiêm cấm giao tiếp với bên ngoài, Nên bọn họ cũng không biết biến đổi ở thông thiên tháp tại hỗn loạn vị diện, nếu không sẽ không hoảng sợ đơn giản như vậy. Duy nhị đại nhân, làm sao bây giờ, có nên lập tức báo cáo với đại thống lĩnh ma quân không? Nhìn biến đổi trên tuyết sơn, một tên tài phán giả mặt mũi khôi ngộ biến sắc. Bản năng cảm giác một mối nguy hiểm chưa từng có. Đám binh lính và thống lĩnh bình thường trên tuyết sơn không biết biến động ở thông thiên tháp tại hỗn loạn vị diện. Mấy tên tài phán giả bọn họ lại biết rất rõ ràng Nếu như là liên minh lưu lãng giả tập kích còn đỡ Chẳng may mà thượng cổ vu sư trong truyền thuyết trở về báo thù Vậy thì phiền toái to Mấy tên tài phán giả bọn họ cùng tiến lên cũng không đủ nhét kẽ răng đối phương Chờ, chờ lát nữa Vì đảm bảo chắc chắn Tên tài phán giả Duy Nhị cầm đầu do dự một lát rồi hạ lệnh Trước khi rõ ràng mọi chuyện Không dám báo cáo tình huống với đại thống lĩnh, nhưng nở ngờ hắn cũng không ngờ được rằng, sự do dự của hắn lại mang đến tai nạn lớn hơn nữa. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 754, tuyệt sát hóng. Một tiếng rít gào trầm thấp qua đi, đỉnh núi đang chấn động mạnh đột nhiên dừng lại, mọi âm thanh đều biến mất, gió êm sóng lặng. Dường như một ngọn núi lửa sắp bộc phát đột nhiên gặp phải một dòng sông băng lạnh thấu xương, bỗng trở nên yên tĩnh như đã chết Trong không trung nhấp nhô một cỗ năng lượng ba động mịt mờ Ngoại trừ tiếng tim đập loạn lên của đám binh lính Cả mãi chát la tuyết sơn lạnh ngắt như tờ Nhưng cảm giác nguy hiếm không những không mất đi mà còn mạnh lên Cái cảm giác này như là khúc nhạc dạo đầu cho một cơn gió lớn Hoặc là ánh dạng đông cuối cùng trước ánh bình minh Sao lại thế này? Có ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ác ma, ác ma xuất hiện, chúng ta đều phải chết, không biết gì về kẻ thù quả thật rất kinh khủng. Nhìn đỉnh núi đột nhiên quỷ dị yên nắng lại, cảm giác năng lượng ba động cổ quái trong không trung. Đám binh lính đang hoảng sợ càng biến sắc, tất cả đều bản năng cảm giác được một mối nguy hiếm chưa từng có. Quả nhiên, không đợi thống lĩnh có thêm chỉ thị, thì trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một âm thanh thê lương. như có người đang bái tế người thân đã mất, hoặc như đang kêu gọi cái gì đó rót vào linh hồn của binh lính. Âm thanh thê lương cùng với tiếng ngâm khẽ, cả tuyết sơn khẽ rung lên. Xuyên qua lớp sương mù quanh năm không tan bên ngoài thông thiên tháp, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo phù văn huyền ảo, năng lượng ba động mịt mờ trong không trung càng lúc càng mãnh liệt. Tiếp theo, tiếng ông ông biến thành tiếng rít chói tai. đỉnh núi đột nhiên như động không đáy hấp thu năng lượng trong phạm vi vạn dặm trong nháy mắt tuyết sơn hình thành một suối năng lượng khiến người ta thấy mà sợ hãi thiên địa linh khí trong không trung mãnh liệt tràn đến sinh mệnh năng lượng từ rừng rậm nguyện thủy trong vòng trăm ngàn dặm bay đến vô số tinh quang xuyên qua hư không vô tận nhanh chóng hội tụ trên đỉnh tuyết sơn có lẽ vì tụ tập năng lượng quá khổng lồ cho nên chạm phải thiên địa pháp tắc Từng tiếng sấm vang lên trong không trung, cùng với tia chớp dài vạn trượng trên đỉnh tuyết sơn đầy sương mù, các loại năng lượng khổng lồ dung hợp cùng một chỗ, từ từ hình thành một quái vật thân người đuôi rắn, ở trong không trung truyền đến từng tiếng rít gào rung trời, mang theo một cỗ khí tức cuồng bạo của hồng hoang mãnh thù. Năng lượng dung hợp rất nhanh, tiếng rít gào khiến người ta khiếp sợ càng gần. Phi vũ không ngừng, như là có mãnh thú nào đó đang từ phía xa xôi chạy đến. Dựa vào đại vu thai và cấm chế vốn có trong Thông Thiên Tháp, Dương Lăng thuận lợi khiến cho nguyên thần và máu huyết của Tổ Vu cộng công hợp làm một thể. Thông qua vu thuật vô thượng, thuận lợi triệu tập một bộ phận hồn phách đang tàn mát ở các đại vị diện và trong hư không. Tổ Vu hậu thổ đánh ngã Bất Chu Sơn, rốt cuộc phủ xuống mãi Trát La Tuyết Sơn băng tuyết bao phủ quanh năm. Bên cạnh Dương Lăng, cũng có thể một cường giả tuyệt đỉnh đúng nghĩa. Dương Lăng thuận lợi sống lại tổ vô cộng công. Cùng lúc đó, bọn lính đang chấn thủ thông thiên tháp lại trở nên hỗn loạn. Tài phán giả thực lực cường đại cũng không ngoại lệ. Duy Nhĩ đại nhân, tình huống không ổn, nhanh. Báo cáo tình huống với ma quân đại nhân không còn kịp rồi. Dù cho là ma quân đại nhân, ngay lập tức cũng không kịp chạy đến, nhanh. cầu cứu với các tài phán giả khác ở trật tự vị diện, cầu cứu với tài phán giả quân đoàn đang tuần tra trong không gian loạn lưu, nhanh, nhìn thấy thiên biến kinh khủng trong không chung, cảm giác uy áp vô thượng cùng với tiếng rít gào rung trời, cho dù người phẳng. Ứng chậm chạp đến đâu cũng hiểu thông thiên tháp trên đỉnh núi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhớ đến biến đổi của thông thiên tháp ở hỗn loạn vị diện, Mấy tên tài phán giả biến sắc, bản năng cảm giác một mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Chúng kế, chúng ta đã chúng kế, nhìn thiên biến trên không trung tuyết sơn, tên tài phán giả cầm đầu duy nhị lắc đầu cười khổ. Lúc trước hắn vẫn còn kỳ quái sao cường giả của liên minh lưu lãng giả lại không để ý gì hết mà đánh tới tuyết sơn. Bây giờ, biến động trên đỉnh núi rốt cuộc khiến cho hắn tỉnh ra, hiểu được không cẩn thận đã chúng kế điệu hồ ly sơn của đối phương. Tài phán giả Duy Nhĩ hiểu được tình huống không ổn liền không hề do dự. Nhanh chóng phát ma Pháp truyền tin báo cáo với ma quân đại thống lĩnh ở sâu trong vô tận Hải Dương. Nhanh chóng cầu cứu tài phán giả ở gần đó. Động tác mặc dù rất nhanh, đáng tiếc đã quá muộn. Không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một làn xương trắng, tràn ngập khắp tuyết sơn. Thiên biến, không biết khi nào xuất hiện một đám mây màu đỏ như máu, càng lúc càng nhiều. ngưng tụ lại với làn xương trắng như một ma pháp cháo khổng lồ bao phủ cả mãi chát la tuyết sơn ma pháp truyền tin phát không ra linh hồn truyền âm cũng không có hồi báo sau khi sống lại tổ vu cộng công dương lăng thi triển thông thiên vu quyết hấp thu năng lượng bổ sung lập tức thi triển thiên địa đại vu điệp ra thêm huyết hải vô biên bằng cách nhanh nhất phong tỏa cả mãi chát la tuyết sơn triệu ma thú đại quân ra bày vô số mai phục toàn quân phải bị diệt nhổ cỏ tận gốc vì đề phòng có người lao ra báo tin dẫn đến thành chủ vân trung thành các linh đốn sớm chạy trốn hoặc là ẩn đi dương lăng hạ lệnh đồ sát thiên địa đại vu huyết hải vô biên cùng với ma thú đại quân thực lực hơn xa ngày xưa cùng với tổ vu hậu thổ và tổ vu cộng công mới sống lại hắn tự tin hoàn toàn hủy diệt binh lính và tài phán giả ở thông thiên tháp Đến lúc đó, đã không còn gì phải lo lắng, là có thể tập trung tinh nhuệ huyết tẩy vân trung thành, chặt đầu thành chủ vân trung thành, báo thủ cho viêu na. Nhanh, tập trung tinh nhuệ lao ra từ phía đông, nhanh, lặp đi lặp lại mấy lần cũng không thể phát ma pháp truyền tin ra. Tài phán giả duy nhị càng lúc càng lo lắng, quyết đoán ra lệnh cho bọn lính toàn lực phá vây ở phía đông. Trên đường đi qua một rừng cây rậm rạp thì lại âm thầm thông qua linh hồn truyền âm phân phó cho bốn tài phán giả kia theo mình quay đầu chạy sang hướng Tây, lặng lẽ lao về phía ngược lại, cắn răng tăng tốc. Binh lính bình thường không biết tin tức ở bên ngoài, không biết biến đổi ở thông thiên tháp tại hỗn loạn vị diện. Bọn họ mấy người là tài phán giả tăng viện lại rất rõ ràng, kẻ địch lẻn vào thông thiên tháp thật sự quá kinh khủng. Người nhiều đến đâu cũng không có tác dụng gì, nếu nhiệm vụ chấn giữ thông thiên tháp đã thất bại, lưu lại cũng chẳng có tác dụng gì, cùng với việc mạo hiểm đánh với kẻ địch cường đại, thì tốt hơn hết là thừa lúc hỗn loạn mà lao ra. Toàn thân trở ra còn có cơ hội lấy công chuộc tội, nếu bị trọng thương chán trường trở lại vô tận hải dương nhận trừng phạt, vậy vĩnh viễn không thể đứng dậy được rồi. Hừ, muốn chạy. dương lăng ngồi trên đại vu thai hừ lạnh một tiếng dựa vào thần thức cường đại nhanh chóng phát hiện được quỷ kế của bọn duy nhị tay bắt vu ấn mặc niệm vu quyết trong nháy mắt không khí đột nhiên xuất hiện vài đám hắc khí hóa thành từng sợi tơ nhện cứng rắn quấn chặt lấy đám người duy nhị giảm mạnh tốc độ của bọn họ thiên địa tù lung sau khi tiến giai đến cao cấp vu thần linh hồn vu thuật của dương lăng càng cường đại hơn không kịp ứng phó cho dù là duy nhị có thực lực mạnh nhất cũng bị cuốn lấy khó có thể giải rủa lực chiến đấu giảm mạnh tổ vu cộng công và tổ vu hậu thổ phía sau dương lăng bay ra thân hình nhón lên vài cái đã xuất hiện trước mặt đám tài phán giả tổ vu hậu thổ theo thói quen nắm được hai chân của một tên tài phán giả mặt ngựa dùng sức xé thành hai nửa tổ vu cộng công thì lấy tay làm đao trong nháy mắt chém thủng ngực một tên tài phán giả mặt ngựa Tay trái móc thần cách của đối phương ra, tay phải móc trái tim đối phương, miệng mở ra, đã thôn phệ linh hồn của đối phương. Chỉ một chiêu, tài phán giả song sinh đã chết trong tay hai tổ vua, không có bất cứ cơ hội phản kích và giải ruộng. Một chiêu giết chết, dựa vào thiên địa tù lung của Dương Lăng, khả năng cận chiến kinh khủng của hai tổ vua đạt đến một trình độ kinh người. Động tác rất dứt khoát, lực lượng mạnh mẽ. Đừng nói là đám người thi vu vương và kim bằng Ngay cả dương lăng cũng cảm thấy mặc cảm Thượng cổ vu sư Nhìn hai tổ vu ánh mắt lạnh lùng Mắt đen tóc đen Ba gã tài phán giả còn lại vô cùng hoảng sợ Mặc dù sớm đã biết thượng cổ vu sư năm đó quay lại báo thù Nhưng khi hai gã tổ vu thực lực cường đại xuất hiện trước mặt Trái tim không khỏi run lên Vô cùng sợ hãi Năm đó ở thần ma mộ tràng nhiều thượng cổ thần ma cường đại như vậy và tài phán giả đều không phải là đối thủ của thượng cổ vu sư huống hồ chỉ có mấy người bọn họ chia nhau ra nhanh sau khi lao ra lập tức báo cáo tình huống với ma quân đại nhân thấy tình hình không ổn tên tài phán giả cầm đầu duy nhị không tiếc hao tổn sức sống và năng lượng linh hồn thi triển tuyệt kỹ há mồm phun ra vài ngụm nguyên khí Trong nháy mắt ăn mòn tơ nhện trên mình và hai gã tài phán giả mạnh mẽ phá giải thiên địa tù lung của Dương Lăng, vừa nói vừa cắn răng tăng tốc, xoay người vội vàng bay về phía bắc chạy trốn, được hắn nhắc nhở và giúp đỡ. Hai gã tài phán giả kia cũng chia nhau bỏ chạy, hận không mọc thêm vài chân để chuồn cho mau. Các ngươi đối phó hai tên tài phán giả kia, tên này để ta đối phó, ngay khi tổ vu hậu thổ và cộng công hơi trần trừ. Ngay lập tức không biết nên truy sát tài phán giả nào, thì một đạo linh hồn truyền âm nhanh chóng vang lên trong đầu bọn họ. Tiếp theo, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của tài phán giả Duy Nhị. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai quyết định ra tay, rút thanh chiến hồn đao sắc bén trên lưng ra. Một đạo hàn quang lóe lên trong không trung, chém mạnh vào ngực tài phán giả Duy Nhị. Trong nháy mắt máu phun ra, Ruột và nội tạng đều rơi ra, vết thương vừa sâu lại vừa dài. Nhưng đây không phải vết thương trí mạng, mà là linh hồn công kích trên chiến hồn đao. Là ngươi, thì ra là ma thú thần hệ các ngươi. Tài phán giả duy nhĩ lớn tiếng kêu lên thảm thiết, ôm vết thương bay về phía sau. Nhìn Dương Lăng đột nhiên xuất hiện trước mặt, nghĩ đến ma thú thần hệ đột nhiên quật khởi gần đây. Hắn giật mình tỉnh ngộ. Hiểu được Dương Lăng, ma thú chủ thần mới là kẻ địch chính thức. Không sai, đám quân đóng ở thông thiên tháp hỗn loạn vị diện cũng là do ma thú thần hễ chúng ta giết. Sau trăm ngàn vạn năm qua, chúng ta đã trở về. Dương Lăng đuổi theo như bóng với hình, đuổi theo sát Duy Nhĩ, lạnh lùng nói tiếp. Đáng tiếc khi ngươi biết thì đã quá muộn, hô. Duy nhị đang hoảng sợ không nói hai lời, ôm vết thương cố sắc chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ mau hơn nữa cũng không bằng Dương Lăng tinh thông ngũ hành độn thuật. Còn chưa bay được bao xa, ngực đã truyền đến một cơn đau đớn. cúi đầu nhìn lại thấy ngực bị thanh chiến hồn đao sắc bén xuyên qua. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 755, Vân Trung Thành dựa vào độn thuật thần kỳ. Dương Lăng một đao chém chết tài phán giả duy nhị, cùng lúc đó... Hai tên tài phán giả còn lại cũng chết trong tay Tổ vu Hậu Thổ và Tổ vu cộng Công. Tốc độ nhanh hơn nửa cũng không thoát mạng, thần cách bị móc ra, linh hồn bị thôn phệ, hồn phi phách tán. Đại nhân có lệnh, một tên cũng không để lại, giết, giết chết hết bọn họ. Nhìn năm tên tài phán giả chết ngay tại trận, bọn lính trấn giữ thông thiên tháp không còn ý chí chiến đấu, toàn quân tan tác, mà ngược lại. ma thú đại quân thì tinh thần phấn chấn dưới sự chỉ huy của thi vu vương triển khai công kích mãnh liệt ngũ hổ thượng tướng như thi vu vương kim bằng và mẫu hoàng không ai có thể chống nổi hơn hai mươi tinh nhuệ như huyết thiên sứ áo phỉ lệ á hắc long vương thực lực tương đương tài phán giả cũng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hơn nữa còn các ma thú chủ lực như giác long hắc long có thực lực của lưu lãng thần thù thì đám quân lính đối phương không còn ham chiến căn bản không phải đối thủ đồ sát tuyệt đối đối mặt với ma thú đại quân đông đảo cuồng bạo và khát máu bọn lính hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu không có đường lui bị thiên địa đại vu và huyết hải vô biên của dương lăng phong tỏa ma pháp truyền tin phát không ra linh hồn truyền âm cũng không hề được đáp lại gọi đến khản cổ cũng không thấy bóng dáng quân cứu viện tuyệt vọng ngã xuống vũng máu thậm chí bị ma thú cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây, toàn quân bị diệt. Không cần Dương Lăng và hai tổ Vu ra tay, nửa canh giờ sau, binh lính chấn giữ Thông Thiên Tháp tất cả đều hồn phi phách tán, xác chất đầy trên Mãi Chát La Tuyết Sơn, máu chảy thành sông. Nhưng bởi vì trong vòng nghìn dặm quanh Mãi Chát La Tuyết Sơn bị Vu thuật của Dương Lăng phong tỏa. nên không có ai biết được biến động ở đây, đại nhân. Tổng cộng thu thập được hơn 3.000 thần cách cùng với 2.000 kiện thần khí. Sau trận kịch chiến, thi Vu Vương nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Báo cáo tình huống với Dương Lăng là đức lý cách tư. Một phần ban cho ma thú chưa tiến giai phần còn lại ban cho tín đồ chân thành. Xử lý cụ thể như thế nào ngươi và áo phỉ lệ á thương lượng với nhau là được. Chuyện như vậy sau này không cần đến tìm ta. Dương Lăng phân phó vài câu. rồi phi thân lên đến tầng cao nhất của thông thiên tháp trên đỉnh núi, ngồi trên đại vu thai. Tòa thông thiên tháp thứ hai đã xong, tiếp theo nên thăm dò tòa thông thiên tháp ở đâu đây? Từ trên nhìn xuống, nhìn núi non chập trùng xa xa, nghĩ đến thông tin tình báo mà Liên Minh Lưu Lãng Giả cung cấp, Dương Lăng trầm ngâm suy nghĩ. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Hình Thiên là tổ vu có lực chiến đấu mạnh nhất trong 12 tổ vu. Có lẽ dù gặp phải tài phán giả mạnh nhất cũng không cần né tránh. So sánh với hình thiên, tổ vu đế giang có lực chiến đấu kém hơn một chút, nhưng tốc độ lại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, được xưng là không gian chi thần. Nếu như có thể sống lại tổ vũ đế giang thì thăm dò thông thiên tháp ở các vị diện khác sẽ nhanh hơn nhiều. Tiến có thể công, lui có thể thủ, dù gặp phải một quân đoàn tài phán giả thì cũng có lực chém giết trực diện. Bất kể là sống lại hình thiên hay là tổ vu đế giang, lực chiến đấu của ma thú thần hệ cũng tiến thêm một bước ra. Đáng tiếc, mặc dù biết vị trí của thông thiên tháp, nhưng tinh huyết của mỗi tổ vu rốt cuộc ở tòa thông thiên tháp nào thì không biết được. Thâm Uyên vị diện là đại bản doanh của thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư. Tiếp theo sẽ thăm dò thông thiên tháp ở thâm Uyên vị diện đi, suy nghĩ vài lần, Dương Lăng có chú ý, cứ sống lại thêm một tổ vu Thực lực của ma thú thần hệ sẽ tiến thêm một bước. Chỉ cần bên cạnh có sáu tổ vưu trở nên, thì sẽ là lúc đi đến vô tận hải dương tìm thiên cô mở thông đạo đi vào vong linh vị diện, hồi sinh Vilna. Vô tận hải dương là đại bản doanh của tài phán giả, không có đủ thực lực. Hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn chui vào chịu chết. Quyết định chú ý, dương lăng bình tâm lại, mặc niệm thông thiên vô quyết, bố trí cấm chế bao phủ cả mãi chát la tuyết sơn. với chủ cột là ảo trận và sát trận, điệp ra thêm linh hồn cấm chế uy lực khôn cùng, chỉ cần không cẩn thận rơi vào, đừng nói là một chủ thần bình thường hay là vị diện lưu lãng giả, thì dù cho là một tài phán giả thực lực cường đại, Dương Lăng cũng tin rằng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Sau khi bày ra cấm chế dày đặc, xác nhận không có sơ suất gì, Dương Lăng dẫn đám người thi vu vương và hai tổ vu lặng lẽ rời đi. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Vân Trung Thành xa xôi, có thông tin tình báo của Liên minh lưu lãng giả cung cấp, không cần tốn thời gian và tinh lực đi hỏi thăm tình huống và vị trí cụ thể của Vân Trung Thành nữa, tốc độ hành động nhanh hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở trong một toàn cung điện nguy nga tràn ngập mây mù, thành chủ Vân Trung Thành các Linh đốn ngày thường vốn cao cao tại thượng, thiên sứ bình thường khó có thể gặp được, lại đang lo lắng đi tới đi lui. Tinh phong huyết vũ bao năm, Khiến cho hắn cảm giác một mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ, Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là nguy hiểm gì, Chẳng lẽ, Lão già lôi mông lại đánh tới cửa sao, Nhớ đến ngày đó lôi mông đột nhiên xuất hiện rồi ra tay tàn nhẫn, Thành chủ vân trung thành vẫn còn cảm thấy sợ hãi, Nghĩ mãi cũng không rõ tại sao đối phương lại đột nhiên ra tay với mình, Ngày đó, Dựa vào một bức quyển trục mà tài phán giả đại thống lĩnh ma quân tặng cho năm xưa, mới may mắn tránh được hòa vân kiếm vô tình của đối phương. Vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy là bỏ qua. Không ngờ rằng, chưa thư giãn được mấy ngày, lôi mông đã xuyên qua không gian loạn lưu giết tới. Thời khắc mấu chốt, nếu như không phải đao hoàng vừa vặn dẫn một đội tài phán giả đi ngang qua, thì không biết chừng đâu đã sớm chuyển nhà rồi. Đáng chết! Lão già lôi mông năm đó bị chúng một quyền của chúa tể dẫn đến trọng thương. Truyền thuyết ngay cả thần cách cũng bị đánh vỡ, sao lại còn chưa chết chứ? Như thế nào vừa lộ diện đã tìm đến mình? Chẳng lẽ chuyện năm đó, thành chủ vân trung thành các linh đốn như kiến bò trên miệng trào, đi qua đi lại. Không biết vì sao, cái cảm giác bất an mơ hồ đó càng lúc càng mãnh liệt, tâm thần không yên. khi lưu vân chiến đội tung hoành các đại vị diện hắn vẫn chỉ là một chủ thần nhỏ bé đêm trước khi thần ma đại chiến diễn ra vẫn lặng lẽ sắm vai một nhân vật không tốt đẹp gì bề ngoài thì giống như đông đảo lưu lãng chiến đội phản kháng lại mệnh lệnh của chúa tể nhưng lại âm thầm thông báo cho tài phán giả đại thống lĩnh ma quân lưu vân chiến đội của lôi mông sở dĩ bị chúa tể đổi khắp thần ma mộ tràng cũng có công lao của hắn Vì nguyên nhân đó, nên trăm ngàn vạn năm qua Vân Trung Thành mới được tài phán giả đặc biệt chiếu cố, dưới sự ủng hộ của ma quân mà nhanh chóng phát triển. Lưu Vân Chiến Đội, một sự tồn tại vô cùng cường đại, nghĩ đến sự huy hoàng và cường đại của Lưu Vân Chiến Đội năm đó, thành chủ Vân Trung Thành các linh đốn không rét mà run, Đao Hoàng đã cứu mình một lần, nhưng khó có khả năng vĩnh viễn bảo vệ bên cạnh mình. Chẳng may quả thật bị Lôi Mông phát hiện ra chuyện năm xưa, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Dù cho bản thân Lôi Mông không tự mình ra tay, chỉ cần đám người của Lưu Vân chiến đội may mắn còn sống sót như Lưu Lãng Kiếm Tôn và Lôi bạo Tinh Quân giết đến, thì cũng không phải hắn, thành chủ vân trung thành có thể đối phó. Mạch Khắc Khảm Tư, thiên sứ chiến đội phân bố ở các đại vị diện lúc nào có thể trở về. thành chủ vân trung thành các linh đốn càng nghĩ càng bất an vừa nói vừa vỗ vỗ tay.